Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn sau cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần thứ hai nhà vua đã cho học triều đình để cùng tìm ra nguyên nhân khiến quân giặc mạnh lại thua tìm ra biện pháp để nhanh chóng khôi phục sản xuất bình ổn cuộc sống của người dân và chuẩn bị quân ngũ phòng khi giặc bắc lại sang điều đặc biệt là phải tìm cách để trao trả tù binh và cử sứ bộ sang yên kinh để thực hiện công tác ngoại giao nhằm giảm mối hận thù của hốt tất liệt các tướng trình bày nhận định của mình trong đó khẳng định một đất nước mà từ vua đến dân từ trẻ đến già từ người kinh đến người man đều không sợ giặc đều đồng lòng đánh giặc giữ nước thì không một kẻ thù xâm lược nào không bị đánh bại đó chính là cái lý đáng kể nhất để nước ta thắng được giặc Chuyên mục đọc chuyện các tục lịch của Quốc đọc cũng nhắc có chạy Chí Chú, có dịch, hôm thuyết nhà Hoàng Hải nghệ Phùng Thúy Hồi nhớ, nhân hỏi Thí Khanh nhớ, Thủy Khanh Khanh nhớ quý tiểu Triều qua vua vua quẻ quẻ ngày nay, bạn đến Trần văn giọng Tông Trần Kiến. không? mời Mỏ Tam một gì và tôi bữa ta sai tiếp với bói vị về táp Bảo Trà. từ sử sĩ có bẩm quan gia quẻ lôi địa dự ạ khanh giải đoán khoảng hạ trí quân ta đuổi được hết giặc ta nói nếu đúng như lời sẽ có thường nay quả đúng như lời việc khen thưởng khác ta chưa tính riêng việc bốc dịch và giải đoán đúng ta ban cho khanh tước bốn tư đây là chuyện nghiêm t r ì n h thiên tử không có nói đùa thấy nhà vua đang đà vui vẻ có người thưa xin bệ hạ khen thưởng các tướng trọng hậu hơn nữa ạ Ta c ũ nhà vua vừa dứt lời cả triều hội hô vang thượng hoàng vạn tuế quan gia thiên tuế thiên tuế Im lặng trở lại, nói, Ngài mắt lặng Nhân Tông trở Vua dân chúng ạ cả triều hội đồng thanh phải rồi chính là dân chúng đấy vậy ta có dụ rằng các vùng bị chiến trận tàn phá nặng nề đều tha tô thuế ba năm các vùng bị tàn phá nhẹ hơn được tha tô thuế một năm nội lệnh sử phải xem xét phân loại từng vùng cho thật công bằng rồi bố cáo sớm nhất cho dân chúng được biết ngưng lại trong giây lát nhân tông lại nói còn về sĩ tốt nhất loạt được thăng một bậc những thương binh phế binh được nuôi dưỡng chu cấp trọn đời người nào đánh giặc mà bị chết bị mất tích thì cha mẹ vợ con họ được cấp tiền cấp ruộng theo lệ cũ và hưởng ân trạch suốt đời những người già cả cô đơn không nơi nương tựa những trẻ mồ côi cha mẹ đều được nhà nước săn sóc nuôi dưỡng làm xong các việc trên nhà vua cảm thấy lòng thanh thản vừa xong việc khen thưởng thì quan tri khu mật viện ra trước ban tâu bệ hạ đã ban chính sách khen thưởng vỗ về mọi người trong công cuộc kình chống xâm lăng xin bệ hạ cũng ban chính sách trừng trị những kẻ phản dân phản nước làm tay sai cho giặc Những theo thát giặc kẻ đã vua ề Bắc q ố c được tịch xin điền i sản thu hết sản và g nhân ô của c ú chú n cũng phải chừng trị đích đáng trong Chuyên đường đánh g giặc Lại lối phải đích khách chỉ cho phá trị một đám đưa số kẻ u q tông a hoặc kho cướp đốt t gật đầu khen phải đoạn ngài nói ta đã đọc kỹ n g h ị thập thất điều hai mươi bảy điều về các tội danh do bên tăng văn viện khởi thảo cùng danh sách những kẻ bị ghép vào các tội đồ trên của bên khu mật viện song ta thiết nghĩ việc này phải cân nhắc kỹ lắm khi ta khen thưởng nếu có khen nhầm khen sai chắc chỉ có lợi cho kẻ bị nhầm ấy thôi còn như chừng trị sai là gây tội ác không gì biện minh được cho kẻ cầm quyền bởi mỗi sai sót của triều đình đều có thể gây án mạng hoặc chí ít cũng tan cửa nát nhà cho người bị xử oan và chăng nó sẽ làm hoen ố chính sách đại nghĩa của ta ngừng một lát nhà vua lại nói tuy vậy triều đình không thể không trừng trị nghiêm khắc những kẻ đã có tội danh rõ ràng không thế thì lễ luật kỷ cương phép nước của ta sẽ ngày một lưu mờ gian ngay trung nịnh khó phân khiến kẻ tận tâm với nước cũng phải nản lòng mai đây nếu giặc lại xâm lấn cõi bờ thử hỏi ai còn muốn hy sinh tài sản tính mệnh nữa nhà vua vừa nói xong thì một viên quan nội hầu khệ nệ bê lên một chiếc cháp ông ta đặt trước hai vua rồi nói hổn hển qua hơi thở trình bệ hạ hôm qua dọn phía sau điện thiên an thần nhặt được cái này do a lý hải nha bỏ lại tưởng văn thư gì của giặc hóa ra thần sợ quá xin đem đột bệ hạ nhà vua mở xem qua loa nhưng lòng t h ì c h ị u nặng vì rằng những kẻ an lộc triều đình yêu hậu là thế kiếp khi thế nước lâm nguy thì chúng lại nghĩ đến thân hơn đến nước may thay nếu không có quốc công cùng các hàng tướng lĩnh tài ba dốc lòng chung với nước nếu không có hàng vạn sĩ tốt lấy máu xương mình cản giặc lại không có toàn thể quốc dân hy sinh hết thảy vì sự nghiệp cứu nước thời làm sao ta thắng nổi giặc dữ nhân tông vội đưa mớ thư từ xin hàng hoặc ước hàng của một số đại thần đã vắng mặt hoặc đang có mặt tại đây cho vua cha coi vua thánh tông cũng xem qua rồi an ủi viên quan đ ộ i hầu giữa lúc thế giặc đang cường như thác lũ như sấm xét từ trời cao giáng xuống thế nước trung chiêng như chuông treo chỉ mảnh đến ta có lúc còn hoang mang h ã i sợ nữa là các quan vua nhân tông cũng nói thêm vào để viên quan đ ộ i hầu vững dạ họa t h á t đát v ừ a dẹp xong nhưng nguy cơ chưa dứt bây giờ là lúc vua tôi phải đồng lòng gắng sức kiến thiết quốc gia lo cho dân giàu nước mạnh chứ không phải lúc bới móc ra để vua tôi nghi kỵ nhau rồi vua s a i đem đốt hết đi Để cổ suý lòng hái của ba quân, triều đình đặt điện thể cổ của cho tiệc cả nước suốt ba ngày. Tại Thăng Long, tiệc suý sĩ suốt sĩ quân, triều lòng Long, hăng thưởng toàn binh trong ngày. Thăng yến khao thưởng binh sĩ đặt trong điện Thái Bình. hái khao khao Thái Tại ba ba mở tiếng rằng nhà nước chỉ mở hội khao thưởng trong quân thôi vì vừa ra khỏi chiến tranh quốc khố đã vơi cạn nhưng không gì có thể ngăn được dân chúng khắp nước mở hội mừng vui thế thì từ thăng long tới tứ c h ấ n và tận các vùng b i ể n heo hút đâu đâu cũng s ă n g đèn kết hoa khắp bốn phương trời ngày đêm vang vang tiếng nhạc tiếng hát và cả tiếng gieo vui từ các cuộc chơi như kéo co đánh vật đánh đu múa sư tử trong quân thì bơi trải đua ngựa bắn cung bắn nỏ đấu vật đấu quyền đấu kiếm ngày thì vui chơi đem về tiệc yến trong tiệc vui không hạn chế này các tướng đều cho phép binh sĩ bầu tiểu lệnh bầu tiểu lệnh trong tiệc rượu người được bầu giữ tiểu lệnh phải là một người hóm hình tìm ra được nhiều trò vui quậy ví dụ bắt mỗi người phải uống một lúc ba bát hoặc kẻ bê người uống hoặc hoặc quy, hoặc bò màu uống, bò v.v. trong tiệc khao quân tướng lĩnh và binh sĩ tràn hòa như tình anh em tình cha con họ ôm lấy nhau vừa vỗ tay vừa vỗ gươm mà hát mà múa mà khóc vì sung sướng trong tiệc binh sĩ được phép uống say được p h ô diễn các trò vui không hạn chế nhiều người đóng giả gái hát múa cặp đôi với con trai đến là duyên nhiều người khéo đóng vai thoát hoan trong tích trò tam thập lục kế t ẩ u vi thượng sách trong ba mươi sáu trước chỉ có chuồn là hơn cả chỉ thoát hoan thua chạy nhục nhã chỉ diễn lại cảnh thoát hoan chui vào g i ọ bọc đồng lá ở ngoài rồi kéo lê trên mặt đất thoát hoan co rúm người nhăn nhó như khỉ ăn phải mắm tôm khiến mọi người cười đến nôn cả ruột cha con vua trần thánh tông trần nhân tông cùng hòa vui với binh sĩ trong tiệc rượu nghiêm như quốc công tiết chế hưng đạo vương mà lính còn dám bê rượu đến mời ông uống và mời lại họ và cùng nắm tay nhau vui đùa nhảy múa thượng tướng trần quang khải tay cầm t r ư ớ c bát to men nâu có hình bốn lực sĩ ném lao tay kia sách hũ rượu đến trước t r ầ n hương đạo và hai vua thân rót đầy bát rượu dâng lên trần thánh tông nhà vua đỡ lấy bát rượu uống một hớp rồi đưa cho trần nhân tông nhân tông lại đưa mời hưng ơ đạo hưng ơ đạo trao cho quang khải nhật duật khánh dư phạm ngũ lão cứ vơi lại rót bát rượu chuyển khắp lượt từ hai vua qua các vị tướng rồi đến tay từng người lính trong không khí thoải mái ấm áp tình người và chất chứa hào khí của một đội quân vừa lập chiến công nghiêng trời lệch đất thượng tướng trần quang khải lòng đầy thi hứng ông xúc động xuất khẩu đọc luôn đoạt giáo trương dương độ cầm hồ hàm tử quan thái bình nghi nỗ lực vạn cổ t h ử giang san bến trương dương cướp giáo Cửa sức, nước hàm tự bắt thù, Thái Bình thu. muôn tự bắt nên gắng sức, non nước ấy muôn thu. vừa đuổi giặc ra khỏi bờ cõi vua nhân tông và thượng hoàng thánh tông đều về bái yết sơn lăng nơi có phần mộ tổ tông ở thái đường phụ long hưng tiếp đó nhà vua cho làm lễ hiến phù trong nhà thái miếu để cáo với liệt tổ về việc quân ta đã đánh tan giặc dữ sau lễ hiến phủ vua sai làm lễ cầu siêu cho tất cả những ai đã bỏ mình vì nước trong công cuộc kình chống giặc giữ vừa qua ngoài các chiến binh các dân binh còn có dân thường làm các việc như tải lương tải thương và người già đ à n ba v à trẻ nhỏ bị giặc tàn sát tất thảy đều được chiêu độ về phương diện quốc gia đàn tràng lập tại thăng long do nhà vua và vị quốc sư đứng làm chủ lễ nơi các lộ do an phủ sứ và vị trưởng lão đứng đầu giáo hội trong lộ đứng ra làm chủ lễ các liệt sĩ Đều được cấp dụng quốc điền Để gia đình con cháu được nối đời quốc cháu hưởng cấp con lộc dụng nối gia và thời tự v ớ các địa sĩ k hậu ô n còn ai thờ cúng vong linh được xước về các chùa làng nương bóng g được xước các chùa ai thờ Thì h về p t Thời h ậ chiến bao nhiêu công việc n g ộ t ngang vui nhân tông lo nhất là thân phận những người dân tại các vùng giặc chiếm đóng dù chúng chỉ ở đỗ có vài ba tháng và cả các vùng giặc chỉ tràn qua vì rằng với bản chất hung bạo gặp bất cứ người dân nào ở bất cứ độ tuổi nào dù không chống lại cũng bị chúng đánh đập hãm hiếp thậm chí giết chết và tại những nơi vườn không nhà chống thì chúng tàn phá t i ê u đốt nhằm triệt nguồn sống của dân ta nhà vua lo nhất là cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình và cả nỗi bất hạnh của họ do quân thù đem lại không yên tâm v u i cho các quan về các vùng có chiến sự đi qua để an ủi người dân xem x é trong kỹ khí kháng không? về cuộc sống của họ, nhất là về và vũ cuộc của lược, liệu họ có còn đủ sức lực và lòng cương cầm giặc Nếu quân liệu sống nhất tinh thần. như lòng dũng đứng lên cầm vũ khí kháng giặc nữa thủ họ, họ mặt tái t là lại xâm đủ khi các quan đi về các lộ để kiểm xét thực trạng tình cảnh của người dân sau chiến tranh thì tại triều đình vũ nhân tông tuyên triệu những tướng lĩnh hàng đầu trong cuộc chiến vừa qua về t r i ề u bàn quốc sự triều đình đang cho sửa sang và tẩy uế các cung thất cung cảnh linh bị thoát hoan chiếm làm nơi hành lạc điện thiên an giặc biến thành trại lính các cung thất khác chúng chiếm làm nơi ăn ở và cướp đi những gì có thể cướp tranh tượng chúng đập phá vá, tường vách chúng bôi lem khắp nơi có quân giặc đóng đều k h ẳ n mùi tương mốc mùi hành tỏi mùi hôi lính mùi hôi lửa ngựa và kinh tầm nhất là mùi tanh khẳn do đờm dãi khạc nhổ bừa bãi do thói quen của đám quân tàu ô người hán công việc tẩy uế xong người ở cung nào lại về cung ấy những cung bị giặc đốt giặc triệt phá thì tạm dựng lại bằng tranh tre chờ đất nước yên bình mùa vụ trong dân gian hồi phục rồi sẽ tính sau từ ngày đuổi hết giặc ra khỏi bờ cõi vua thánh tông trao chọn việc nước cho con một phần vì vua nhân tông đã trưởng thành vượt bậc trong việc điều hành bộ máy chiến tranh đánh bại mấy chục vạn quân cường bạo của tên quỷ dữ hốt tất liệt với những tên tướng lừng danh như ô mã nhi a lý hải nha toa đô bôn khada mang cổ đại lưu quốc kiệt lưu thế anh trịnh bằng phi lý hằng lý quán do đích thân thoát hoan là con trai của hốt tất liệt được y phong là c h ấ n nam vương cầm đầu Mặt khác, Thánh Tông tuổi khác, cũng được ã đã cao Sức lực chục lo suốt đối giảm nhiều vì suốt mấy chục năm Phải lo đối phó với mấy năm phó h Vì p ơ n nào chúng cũng dọa nạt xâm lăng g Bắc lúc Và dọa xâm đ ư chiếu vua tuyên triệu các tướng các quan gần xa đã về đông đủ t h ế t triều v u a nhân tông nói trong công cuộc kình chống giặc giữ vừa qua số phận đất nước như chung ô treo chỉ mảnh như vạc nặng nghìn cân treo trên đầu một sợi tóc nhờ hồng phúc tiên tổ nên ta đã biến nguy thành an biến bại thành hưng lại cũng nhờ vào các hàng tướng lĩnh của ta mưu lược chiến binh của ta kiên cường đánh giặc nhất là chăm họ một lòng quyết đem máu xương tính mệnh và tài sản ra để bảo vệ giang san nòi giống giặc tuy đã thua chảy nhưng thế và lực của nó còn lớn lắm biết đâu chúng lại không sang xâm lăng nước ta nữa bởi vậy chẫm t r i ệ u các quan để bàn xem vì sao ở vào tình thế nguy nan như vậy mà ta vẫn thắng được giặc lại tìm ra c á c h nhẽ vì sao quân giặc mạnh như thế rốt cuộc lại thua lại ôm đầu máu mà chạy về nước Việc việc vỗ và Việc hai phải khôi lại nuôi phải khi giặc、bắc、lại sang. Việc thứ ba là phải binh kinh giao cần chóng phục sức cũng chỉnh bắc cách cử thứ tang, thứ tìm trao trả tù nhanh phòng hảo, sứ ngay sang. ba sang bàn nông dân quân ngũ yên bị bộ là là và nhằm hạ hỏa con sói già ngạo mạn hốt tất liệt ở yên kinh vương nhân tông mỉm cười nhìn khắp lượt các chiều quan n g à y tiếp trẫm đang nóng lòng nghe cao ý của các khanh không khí chiều hội im phăng phắc dường như ai cũng cảm thấy buổi thiết chiều này là vô cùng quan trọng nên phải thận trọng cân nhắc trước khi tâu báo Trừng nhai dập miếng chầu vẫn chưa có ai xuất nhai miếng Vẫn ban Nhà vua liền chầu chưa ai vua dập dụ có các tướng đánh giặc giỏi như thế mà lại không nói lên được cái việc mình đã làm ư vua dừng mắt nhìn vào gương mặt khả ái của chiêu văn vương thượng tướng trần nhật duật trần nhật duật có tướng mạo khác phàm từ lúc mới sinh các thầy tướng số đã nói ông là người trời thác sinh khi xem cánh tay quả có chữ chiêu văn đồng tử vì vậy vua cha mới cho lấy vương hiệu là chiêu văn ông sinh năm ất mão 1.255, hơn、vua、nhân tông đúng vua biết ý tứ nhà vua trần nhật duật bèn xuất ban xin nói tâu hoàng thượng thưa các đồng liệt cái nhẽ ta thắng giặc thua đúng như hoàng thượng vừa dụ bảo rằng tướng lĩnh của ta mưu lược chiến binh của ta kiên cường chăm họ đồng lòng đánh giặc giữ nước theo thần ngoài các nhẽ trên còn phải tính đến hai vua sáng suốt mẫu mực can trường nhìn xa thấy rộng thắng không k ê u bại không nản có lòng khoan dung độ lượng ôm chùm được hết thảy không những chỉ cho người dưới các điều họ chưa thấy mà còn biết nghe người dưới các điều mà nhà vua chưa tính đến vì vậy mà với cương vị người quân trưởng nhà vua loại bỏ được các việc bất lợi tận dụng được mọi kế hay của người dưới nên đã biến nguy thành an biến yếu thành mạnh biến thua thành thắng trong công cuộc kình chống giặc giữ vừa qua đại việt ta thủ thắng công ấy không thể quy cho một người nào cả mà phải nói thắng lợi ấy là công lao của cả nước cả nước ví như một cơ thể gồm chân tay thân thể đó là tướng lĩnh binh sĩ và trăm họ thì bệ hạ chính là óc não của cái cơ thể đó nghe thượng tướng trần nhật duật nói ai cũng cho đó là lời nói có tình có lý lời của bậc trung thần trần nhật duật vừa hồi ban thì tướng quân phạm ngũ lão liền xuất ban ông nói tâu hoàng thượng thưa c h ư liệt vị sở dĩ ta thắng giặc là bởi ta bảo toàn được lực lượng ta biết tránh mạnh đánh yếu nên ta thủ thắng ta nhàn sức quân nhớ ngày quân giặc mới vào thần giữ ải lão thử địa thế ở đây hiểm trở tới mức nhiều người đã coi nó có khả năng nhất nhân địch vạn quả vậy giặc xông vào hết đợt ấy đến đợt khác chúng chết c h ồ n g chết đống không một đứa nào chạy thoát vậy mà phía sau tướng nó vẫn thúc quân vượt lên sát nhau mà tiến đúng là người mông cổ đem lính hán làm vật lót đường nên chúng không tiếc máu xương binh sĩ ải lão thử còn có tên gọi là ải chi lăng tuy vậy thần vẫn không dám ham chiến bởi quốc công đã có mệnh khi giặc mới vào sức nó đang cường ta chỉ lợi dụng địa hình hiểm trở để cản giặc làm chậm bước tiến của chúng chứ chưa thể dứt điểm ngay được phải tản mỏng giặc ra rồi lựa chỗ sơ hở chỗ yếu của nó mà đánh k i ế p khi có lệnh lui quân thần đã cho hậu quân làm tiền quân còn tiền quân làm hậu quân vừa cản giặc vừa lui quân vậy là quân ta vẫn bảo toàn gần như nguyên vẹn còn quân địch thì thiệt hại khôn lường phạm ngũ lão dứt lời vái nhà vua hai vái rồi lui về ban của mình Trần Thi tức xuất ban. Ông Tâu ta thù trời đất Không phải vì ta thắng thần rồi rằng Kiến ban, ông nhà nói đánh mạnh ngang Không mạnh hơn nó, mà vì các nhã sau đây. Đành rằng có hàng ngàn điều làm nên chiến、thắng. Nhưng thần chỉ xin kể vài nhã chính hạ, phải chỉ vái việc bại điều kẻ kể lập làm sức có các có vua sau bệ vì vì vài mà đây một là trong mọi hoàn cảnh dù hiểm nguy đến đâu ta cũng bảo toàn được bộ não của chiến tranh tức là hai vua Quốc công c tiết hai ế yếu và Vương Thượng tướng Thái sư Triều Minh Vương cùng một số yếu nhân khác. h sư cùng số một là bộ chỉ huy đầu não quyết định rút vào thanh hóa cùng với một số quân rút theo nhưng lại lừa được giặc ém hơn chục vạn quân ở long hưng và châu hồng cùng vai miền rừng núi để phối với người man kháng giặc Chủ đó vô cùng sáng suốt. Mưu đó phải được coi phải như thần trương suốt, Mưu Mưu. sáng đó đó vô bốn là khi toa đô phá vỡ cửa quan nghệ an một số người sợ hãi ra hàng quân ta lâm vào thế bị bao vây vậy mà thượng tướng thái sư cầm quân cự giặc vờ thua nhiều trận khiến toa đô đem đại quân truy đuổi ra gần tới hoa lư tới đó mới nhận biết mắc mưu định quay lại thanh hóa thì không được nữa vì bị quân ta chặn đứng lúc này thì chính quân giặc lại rơi vào thế bị bao vây bởi quân ta đã hình thành thế trận phản công từ lộ hải đông từ châu hồng long hưng lại bịt kín mặt nam từ hoa lư trên mặt bắc thì nguyễn địa lô nguyễn lộc cũng ngày đêm tập kích giặc Năm là, Bộ Chỉ huy đầu não hạ lệnh phản công đúng vào mùa nóng nực, đúng khiến còn quân ta thì thiên thời địa lợi nhân mùa mưa là, lụt lợi lợi vào vào vào Bộ bất Chỉ giặc huy hạ thế thì thời hòa đầu đại địa dịp ta rơi trần thị kiến, kiến vốn là gia thần của phủ hưng đạo bản tính ông ít nói nhưng đã nói đều thấu lý đạt tình khiến đồng liêu đều cảm phục trần thị kiến vừa về chỗ thì trần khánh dư xuất ban phiêu kỵ thượng tướng thiên tử nghĩa nam trần khánh dư đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống quân mông cổ xâm lược năm đinh tị một nghìn hai trăm năm bảy vì có công đem quân tập kích bất ngờ vào phía sau quân địch khiến chúng phải chia quân đối phó vì vậy chiến sự đang diễn ra rất căng thẳng ở bình lệ nguyên vua trần thái tông vừa cự giặc vừa lui quân được an toàn bình lệ nguyên nay là khoảng bình xuyên vĩnh phúc cuộc chiến năm đinh tị 1257, cả trần khánh dư và trần hưng đạo đều là hai tướng trẻ mà đã lập được công lớn lại tiếp cuộc kháng nguyên vừa qua ất dậu 1285, trần hưng đạo đã ở ngôi vị quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân sự còn trần khánh dư là thượng tướng phó đô tướng quân nắm một đội quân thủy khá lớn lập được công cao vừa xuất ban ông liền vái lệnh nhà vua cúi chào các đồng liêu và nói Cao của các cái cớ mà ta thắng giặc.、Thần、chỉ cớ lúc ta nữa, vừa Hoàng ý đủ Thượng liệt thắng Thần thêm một cớ nữa. Đó là, vừa lúc Thượng tướng Thái sư Trần khá những sư đồng nói nêu và mà là đã đầy đó quốc a Thanh Hóa ra tới gần Hoa Lư, rồi lại luồn về phía sau ta bao n nhử gần luồn xuồn nó khổng hình thành g giặc giặc. Khải thế tới rồi lại cái túi được để đã Lư, Tức từ một vào lồ. là về vây q công phát lệnh phản công giặc trên mọi mặt trận nhưng đáng kể nhất là trận mở màn đánh vào s à o huyệt giặc ở a lỗ là căn cứ thủy binh lớn nhất của giặc nơi đây hơn một vạn bảy ngàn quân giặc gồm cả quân mông cổ và quân người hán do vạn hộ hầu lưu thế anh chỉ huy các tướng dưới quyền đều là những tay kiệt hiệt như d ả o kỳ hắc đích tăng gu tay b ố n k h a đ a lưu thế anh chấn giữ tuyến đường thủy chạy dài suốt từ trương dương hàm tử a lỗ xuống thiên trường rồi thông ra cửa biển đại an tuyến đường thủy này phía hữu ngạn thì hỗ trợ cho quân bộ của giặc đóng giải từ trường yên về tới thiên trường ở phía tây nam và phía tả ngạn thì khống chế quân ta tập kích ở phía đông nó chính là tuyến huyết mạch nắm giữ cả đường thủy đường bộ từ thăng long xuôi ra biển hoặc từ thăng long theo đường thiên lý vào trường yên rồi tiến về phía nam kiểm soát các châu thanh hóa nghệ an và thẳng sang chiêm thành theo hai đường thủy bộ đều rất thuận lợi. Trong khi đó, tuyến đường đầu thuận tuyến xuôi rất Trong thủy từ Thăng khi Long lợi. lục i g a n tiến theo nẻo sông、Bạch、Đằng để ra biển cũng g giặc theo soát. kiểm Bạch do để ra A lỗ là xào huyệt lớn tập trung nhiều quân tinh nhuệ phần lớn là quân thủy một phần là quân bộ quân kỵ với hơn ba con ngựa chiến nòi hồ cùng với các tướng giặc lão luyện chiến trường nhằm vào đêm mưa to như vỡ đê trời nước trong đầm ngập trắng lại gặp lúc chiều cường nước sông cái lên to gần ngập bờ đê quốc công sai quân đánh ào ạt c h ạ y giặc chẳng mấy chốc mà vỡ tan tành hơn ba ngàn con ngựa vỡ đàn lóp ngóp bơi như lũ chuột đồng chạy lụt quân kỵ bó tay quân bộ quân thủy lúng túng không còn năng lực kháng cự a lỗ bị đánh sập Trong số hơn một hơn số vậy là cả một chiến thuyền phòng thủ của giặc trên sông nước chạy dài hơn trăm dặm chỉ qua một đêm tan vỡ hết bởi nghe tin a lỗ thất thủ các đồn chạm giặc khác trên khắp tuyến chưa nhìn thấy bóng quân ta đã hốt hoảng tháo chạy Hãy s dứt lời thượng tướng vái nhà vua và cúi đầu xá các đồng liệt rồi lui về chỗ các quan xì xào bàn tán đúng là sau trận quốc công đánh bại lưu thế anh ở a lỗ thì đoàn quân xâm lược của thoát hoan mất hẳn sức chiến đấu đúng là một trận xích bích trên ngã ba sông cái đã khiến quân giặc lâm vào thế bị tiêu diệt lạ thật chỉ sau trận chiến đó tinh thần quân giặc bị x a r ú t hẳn chúng hoảng hốt như gà gặp phải cáo vậy quân thất đát chiều ỉ mạnh h k kỵ binh nó có đất hội bỗng im p h ắ t bởi mọi người đều đổ xô nhìn về phía chiêu minh vương trần quang khải khi ông rời khỏi chiếc thái sư ỉ vương nắn lại vành mũ xốc đai áo và liếc nhìn mấy dòng chữ nhỏ ghi trên chiếc hốt ngà đoạn vái nhà vua hai vái thái sư nói tâu hoàng thượng ta thắng giặc bởi nhiều nhẽ như các quan đã tâu báo tuy vậy có nói mãi cũng không hết được chuyện này phải để khi đất nước yên trị chắc chắn không còn bị giặc quài nhòm ngó núi sông ta nữa khi đó mới có đủ thời gian để tom góp lại thành bài học cho đương thời và cho cả hậu thế nữa thần chỉ muốn nói một điều là từ vua đến quan đại hội bình than thiếu niên trần quốc toản mới m ộ ư ơ i sáu tuổi đã uất ức vì không được dự bàn việc nước bàn kế đánh giặc và chỉ vài năm sau quốc toản đã lập được một đội gia binh huấn dạy thành đội cường binh và bản thân quốc toản cũng trở thành một danh tướng lập công lẫy lừng hy sinh cả tính mạng mình cho nước lại hội nghị diên hồng bố lão cả nước được bệ hạ hỏi kế đánh giặc đều dốc một lòng xin bệ hạ cho toàn dân đánh giặc ngay cả người man như hà bổng nguyễn lộc nguyễn địa lô khi giặc vào cõi cũng tụ binh đánh vào sau lưng chúng cả như trịnh giác mật trước khi giặc vào còn nổi lên làm phản sau nghe triều đình phân giải lại chiếu binh đánh giặc thật là kiên cường tâu bệ hạ một nước mà từ vua đến dân từ trẻ đến già từ người kinh đến người man thảy thảy đều không sợ giặc đều đồng lòng đánh giặc giữ nước tâu bệ hạ một quốc gia như thế thì không một kẻ xâm lược nào không bị đánh bại và đó chính là cái lý đáng kể nhất để nước ta thắng được giặc giữ mông nguyên nói đoạn thái sư vái nhà vua rồi lui về chỗ Các quán, ai cũng khen cái quản, khen ai lý mà thưa á i s đ ư ra trí Thưa thực là lý.、Thưa、quý vị và các bạn những tên giặc thát hay lũ tay sai đã tàn sát dân lành đốt phá c ù g thất xâm phạm tông miếu lăng mộ các tiên đế những vị tướng lĩnh của ta lọt vào tay giặc liền bị sát hại một cách tàn bạo tuy nhiên triều đình nhà trần đã rất cân nhắc trong việc hành xử những tù binh xâm lược sự hành xử thận trọng có tính chất nhân văn không những không gây thêm oán thù mà còn tránh được cái cớ mà giặc sẽ viên vào để trách móc Đích đi thị trong dân chúng để tìm hiểu về đời đã đã Quốc chúng của người dân sau chiến、tranh. Cuộc chiến đã kết thúc nhưng Trần Quốc Tuấn đã lo chuẩn bị cho cuộc chiến thần thị hiểu tranh. nhưng theo như thế Trần Tuấn sát trong tìm kết Trần Tuấn tiếp dân sống người dân quân Nguyên Mông như thế nào. sau với bị lo về trên kênh fm tần số chín mươi bảy tám mh lúc hai mươi hai h cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe